các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đó quả nhiên câu tiếp theo của anh chính là hôm qua nghiêm hi về nước rồi chi tinh dường rốt hai chữ này tựa như sẽ đánh ngang tai da đầu của anh ta như căng lên hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi trái đất em buồn đi vệ sinh gặp lại sau hứa đình thâm cười ghét một tiếng có người bước đến trò chuyện với anh anh lúc thì cúi đầu nghiêm túc lắng nghe lúc thì còng mắt cười nhạt gần sơ nhìn chằm anh không ngờ lại đụng phải ánh mắt của hứa đình thâm lên trôn ra cúi đầu gia bộ đang nói chuyện với ai khác? ở đình thâm nhìn cô thật lâu, ý cười chi khóe miệng đã phai nhả chút ít. trần niệm niệm vỗ vào vai cô. ngày mai không phải sinh nhật của em sao? chị định sắp xếp cho em một buổi livestream chắc không có vấn đề đâu nhỉ? cường sơ hơi mất tập trung. vâng, được. ngày hôm sau, bánh sinh nhật do chị tinh chuẩn bị, anh đã tặng cô một món quà để chuẩn bị kỹ lưỡng, còn đưa cô một bó hoa hồng tươi, do đó thì thầm với cường sơ. Có phải tôi đối xử với cô tốt hơn hứa định thăm không? Chẳng qua là hứa định thăm không đến Nếu không thì chị Tinh có 100 cây lá gan Cũng không dám nói thế này Fan couple xem livestream stream Thấy hai người thì thầm Liên kích động không ngừng Chị Tinh chúc mừng sinh nhật cương Sơ Lập tức liền hot sọt, Dẫn tới một đống fan couple cương Sơ nhìn xung quanh Nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng người nào đó Ánh mắt có hơi ảm đạm Dường như chị Tinh đã đọc được suy nghĩ trong lòng cô Tối qua nghe chuông quảng cáo đến tận 3 giờ sáng, lúc này chắc vẫn đang ngủ. Khương sơ ông chăn bó hoa trong tay, không nói gì. Cả đoàn phim cũng tới đây tham dự vì không phải quay phim nên tất cả mọi người đều đến chúc mừng sinh nhật Khương sơ thắp nến cầu nguyện. Khương sơ không phải người thích cầu nguyện, nên bỏ qua bước này. Bánh kem mà Trì Tinh mua là loại 3 tầng, hơn nữa còn rất thành tâm, trên mặt bánh kem còn có nhân vật chibi của Khương sơ Khương sơ lấy hình chibi của mình xuống, cắt một miếng đưa cho Trì Tinh. Dù sao thì bánh kem cũng là do anh ta mua." Chi tiên nhận lấy, bôi chút bờ dưới trên tay lên mặt Khương Sơ biến cô thành một chú mèo văn Phan couple chỉ không bình luận lại bùng nổ, còn mẹ nó chứ cấp bồ thần tiên gì đây Khương Sơ vừa định nổi giận người trước mặt lại cười à ha giống hệt một chú chó ngốc ngách Sinh vui vẻ Mọi người xung quanh thấy vậy, liền bắt đầu ồn ào có mấy người còn không ngừng vỗ tay Chúc cô Sinh nhận vui vẻ Khương Sơ phỏng má mất hướng nhìn anh ta, đồ rồi được rồi tha cho anh ta vậy cô cắt bánh kem tất cả mọi người nói chuyển phiến rất vui vẻ cô đột nhiên nhận được một tin nhắn quỳ chát cương giờ mang theo chờ mong mở điện thoại ra khi thấy tên là diệp thì không khỏi có chút mất mát là diệp sinh nhật vui vẻ cương dơ còn chưa kịp cảm động tin nhắn tiếp theo của cô nàng lại hiện lên nhớ dữ dàng đấy một ngũ máu tươi xá trong cổ họng cô giờ con là tận tùy với công việc mà cương dơ nếm thử một ma cuong giờ nem bánh kem rồi lại đặt xuống lén lút giống mọi người cắt một miếng bánh và hình chim bi bò vào trong hộp đến tối cường sơ vẫn chưa gặp hứa đình thâm cô không ra ngoài uống rượu với các diễn viên khác Chờ về phòng ngủ mùa giấc để bảo dưỡng nhàn sắc hơn 10 giờ lúc cô đang mơ màng ngủ đi thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động chuồng cửa vang lên cường sơ đi chăn trần ra mở cửa trông thấy khuôn mặt hứa đình thâm trên người anh còn mang theo mùi rượu đôi mắt đào hoa đẹp đẽ lúc này đang nhắm trả lại váy mắt hơi hồng hồng anh cầm bó hoa hồng và tối quà Bước đi lào đào suốt nữa thì ngã sấp xuống Cường sơ không rõ Hứa đình thâm mở mắt vừa như tình ngủ Hỏi cô Sao em lại ở đây Đình đầu cô xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi Câu này phải là tôi hỏi anh chứ Đây là phòng tôi Cường sơ gạn lời Khó trách Anh ta lại đứng bên ngoài muốn mở cửa phòng mình Đối diện mới là phòng của anh Không thể nào Đây chính là phòng của tôi Hứa đình thâm vẫn nhớ vị trí phòng mình Chi về phía cô hỏi Em vào phòng tôi làm gì Khương sơ ý thức được rằng anh uống say mặc dù nhìn giống như rất tỉnh táo nhưng đôi mắt tựa như phủ một tầng xương khuôn mặt hơi hồng hồng Cô không muốn sau so đó với một con sâu rượu này đóng cửa lại Đúng, đây chính là phòng của anh tôi đến lấy trộm đồ Lấy trộm Hứa định thêm chớp chớp hàng lông mê dài kéo cổ tay cô rồi đặt lên ngực của mình Chẳng phải thư quê già nhất đã bị em trộm đi mất rồi sao Khương sơ bối rối nhìn anh mà thấy mềm mại cảm nhận được nhịp tim đập kinh liệt của anh Hứa. Cô dắt tay về, mắt tự nhiên nhìn về phía khác. Đang say, mà cũng không quên trêu trọng người khác. Anh biết về sao rồi, em muốn gặp anh chứ gì? Khôn mặt không chút khuyết điểm của hứa đình thăm tiến lại gần, với miệng chầm giấy cong lên. Đợt xấu tựa luyến này, quả là không thay đổi được. Khương sơ vừa định phản bác, con ma men nào đó đột nhiên đưa đồ vật ở trong ngực của mình cho cô. Giọng nói bỗng trở nên rất nghiêm tốt. Anh cũng muốn gặp em. Cơ thể khương sơ cứng đỏ lại Lông mày khẽ run, đứng im tại chỗ nhìn anh. Trong mắt hứa định thăm chứa đầy ý cười. Đột nhiên bắt đầu hát bài trước mùa sinh nhật, một cách ngọt nhả, Đội khó nghe phải đến năm sau. Rõ ràng rất buồn cười, nhưng gương sao lại không. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.